các bạn đang nghe tại đọc truyện audio lắc đầu giờ lão già rời khỏi phòng bệnh tức là ông ấy sẽ không ngăn cản quyết định của sở thế kiệt nữa trên tờ đơn ly hôn tên cô hạ thất thất chỉ còn thiếu một chữ thất cuối cùng nữa thôi một lần nữa sở thế kiệt lạnh lùng lấy tờ đơn đó để trên đầu gối của hạ thất thất giọng nói vô tình ký đi đôi mắt cô nhìn lên hướng nhìn về đôi mắt không một chút độ ấm nào của anh ấy anh ấy không yêu cô Anh ấy không hề yêu cô một chút nào hết Thì ra trong cuộc hôn nhân này Bất luận cô có hèn mọn ra sao Yêu sâu đậm thế nào Thì đến cuối cùng Cũng không đổi lại được một chút tình cảm nào từ anh ấy Cô ấy thua rồi Thua một cách thảm bại Cô ấy đưa tay lên Ký nốt cái tên cuối cùng Anh cầm tờ đơn lên Giờ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn Trong mắt cô ấy Cuối cùng chỉ còn lại cảnh hoang tàn Ngày hôm sau hạ thất thất dáng gượng lại sức khỏe yếu đuối của mình để làm thủ tục xuất viện trước khi rời khỏi cô ấy ghé qua phòng trẻ sơ sinh và muốn đưa đứa con đi theo tuy rằng sự xuất hiện của đứa bé này đã đem lại sự u ám đến không xuể cho cô ấy nhưng mang thai 10 tháng cuối cùng cô ấy vẫn không nỡ bỏ rời nó nhưng y tá lại nói với cô ấy rằng đứa con đã bị sơ thế kiệt âm đi rồi cô ấy sững sốt không hiểu tại sao sơ thế kiệt lẽ am đứa bé mà không phải con ruột mình đi đầu óc hoang mang cô ấy về đến biệt thự của xe thế kiệt người giúp việc đã sớm đem hành lý của cô ấy vứt ra ngoài ngay cả cửa lớn còn không cho cô ấy vào trời đất rộng lớn cuối cùng cô đã không còn trốn dung thân cô vốn một cô cha mẹ và bây giờ càng cô độc hơn nữa trên người hạ thất thất không còn bao nhiêu tiền nữa và cô đã hai năm không đi làm rồi nhất thời chỉ có thể tạm thời tìm được công việc nhân viên phục vụ mà làm thôi để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Trong một ngày, trên TV của nhà hàng phát ra một tin tức, công tử nhà họ sở, sở thế kiệt, trong tuần sau, sẽ lấy thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn, Hàn nhã làm vợ. Hồn lễ dự tính sẽ tốn kém trên 10 tỷ, còn được mọi người gọi là hồn lễ thế kỷ. Mâm đĩa trên tay cô ấy, rơi xuống đất loàng xoàng Hà thất thất, phải chịu nghe một trận lam bắng từ quản lý, sau đó hồn bay phách lạc mà đi về nhà, ngay cả cửa còn chưa kịp đóng. Thì cô ấy đã ngã quỵ xuống đất Những uất ức liên tục của những ngày liền Đã khiến cô ấy khóc òa lên Cô ấy tự ép bản thân mình không được nghĩ đến Ép bản thân mình trở thành một người mình đồng ra sát Nhưng khi nghe tin sở thích hiệt Và nhã sắp cử hành hôn lễ Thì trong lòng cô ấy vẫn đau như cắt Trái tim như bị ai đó xé nát Và quăng xuống đại dương lẹ lẽo Mùi bị mặn chát đó Đau đến nỗi cô ấy muốn nghe thở Cô ấy khóc đến nỗi không còn hơi để khóc Mình lừa người mà sụi xuống đất Không còn chút sức sống nào Trong lúc này Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của giày cao gót Tiếng bước chân ngay càng gần Cuối cùng dừng ngay trước mặt cô Ơ thất thất Sao cô khóc tới đau lòng quá vậy Là vì biết được tin tôi và anh Kiệt Sắp kết hôn rồi Nên vui mừng đến phát khóc ư Là một giọng nói quen thuộc Hà thất thất ngước đầu lên Nhìn thấy hẳn nhã trên người với chiếc phái giải tình tế Đi ra Hạ thất thất lại lùng nói Thất thất? Sao mà vô tình quá vậy? Hàn nhã ngồi xổm xuống Từ trong chiếc túi sách tay Prada Lấy ra một tấm thiệp mời Nhét vào tay của Hạ thất thất nhếch môi lên cười một cách khéo léo Như đang khoe khoang sự vui sướng của mình hôn lễ vào tuần sau của tôi và anh Kiệt Cô nhất định phải đến đó Tôi biết cuộc sống của cô bây giờ không được ổn lắm Bữa tiệc sẽ rất phong phú Nếu như cô muốn đến ăn bữa cơm no Thì cũng tốt thôi Cô ta tưởng hạ hát Thất Thất là ăn xin xong Ánh mắt của Thất hát Thất càng lại lùng hơn Ra ngoài Lập tức ra ngoài chỗ tôi Ơ ơ giận rồi à Hàn nhã cười nhẹ một tiếng Vỗ vào gương mặt hốc hát của hạ hát Thất Thất đang ý nói Với tư cách từng là chị em tốt của nhau Nhưng lúc hôm nay tôi có tâm trạng tốt Tôi nói cho cô biết điều này Cô có biết một từ vận điểm đó Tại sao lại xuất hiện trên giường bệnh của cô không hạ hát Thất Thất trưởng mắt lên Tại sao Hàn nhã cười lên Đó là vì anh kia kiếm người cố tỉnh đưa một tư vận đến giường cô Để dựng lên một cảnh bắt gian tài trận Để cho cô ngồi đúng vị trí dâm vụ của cô Trái tim mã thất thất bóng trở nên nặng chiếu Cô nói bảnh anh kia sẽ không làm như vậy đâu Tại sao lại không Hàn nhã cười một cách tàn nhẫn Khi anh kia đã nhận định Cô là đàn bà độc ác đã thuê hung thủ giết tôi sự cam hận quay anh ấy đối với cô Cũng đủ làm cho anh ấy tìm mọi cách Dùng đủ mọi thủ đoạn để ly hôn với cô rồi Anh ấy cố tình dựng cảnh một thứ vận xuất hiện ở trên giường của cô, sau đó khiến cho những y tá đến để bắt gian tại trần. Còn đưa máy đo, đó... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.